các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gì? Vậy nhưng mà đến tận bây giờ thì mới thấy nhiều cái điểm không bình thường ở hai cái đứa này. Vội vàng gión gién mấy bước chân để đi đến phía cánh cửa sổ của phòng đang khép hờ mà nhìn vào bên trong. Ngay cái giây phút đó, bà Linh như chết đứng người đi. Khóe miệng thì mấp máy đến mức không phun ra được thành tiếng. Gương mặt cũng ngay lập tức trắng bệch cả ra. Dưới cái ánh đèn lờ mờ, một đứa bé cả người trắng toát, môi mắt thì đen ngòm sâu hun hút, đang ngồi trễn trễn trên cái bàn thờ nhỏ kia mà đang nuốt sống một con mèo đen. Cảnh tượng quá kinh hoàng khiến cho bà Linh bĩnh cả giấc quản. Vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phòng của mình, mặt đóng chặt cửa, từ đó cho đến sáng không có dám cả ngủ. Ngày buổi sáng ngày hôm sau, Bà Linh mới dám phi ra khỏi phòng mà gõ cửa đồm độp căn phòng của Uyên và Ninh. Nghe giọng của bà thì gấp gáp lắm. Tới khi hai người mở cửa và bước ra bên ngoài thì bà Linh mới nói bằng cái giọng run run. "Này, ch ch chúng mày, chúng mày lên phòng tao ngay đi." Chẳng hiểu là có cái chuyện gì mà bà lại trở nên nghiêm trọng tới như vậy. Ấy thế nhưng Ninh cũng đã mông máng hiểu ra cái chuyện gì, chỉ có thể là chuẩn bị sẵn tâm lý để sẵn sàng nghe những lời chất vấn. Vừa vào đến cửa, bà Linh đã ném ra một xấp tiền cỡ 4 triệu lên mặt bạn. "Cút, cầm lại tiền, rồi cút đi cho tao đi." Bà Linh gằn lên. Thằng Ninh thì có lẽ cũng đã hiểu rằng bà đã biết việc gì đã xảy ra nên cũng chẳng lấy phần bua một câu. "Ừ, cô cô là chủ, đuổi chúng cháu thì cũng chẳng có ý kiến gì cả." Nhưng giờ cô đuổi thì thì chúng cháu biết đi đâu bây giờ chứ ạ? Tao không cần biết, tao cứ hộ mang chúng mày. Có bao giờ tao hối thúc một đồng tiền nhà cửa của chúng mày chưa? Ấy thế mà bây giờ, chúng mày nuôi cái con ma quỷ ở trong nhà tao, giờ khách chọ người ta cũng bỏ đi hết rồi, thì tao làm sao mà sống chứ? Lại nói, thôi thôi thôi thôi, không có nói nhiều nữa, cầm lấy tiền rồi về thu dọn đồ đạc. Ngày trong hôm nay, chúng mày muốn đi đâu thì đi đi, mang cả cái thứ ma quỷ đi cho khuất mắt tao nhá. Cậu, cậu cứ thương tình chúng cháu, nhà xa lên thành phố học hành. Cứ thương cho chúng cháu ở nốt đêm nay ạ, rồi ngày mai chúng cháu tìm chỗ khác, như vậy thì tốt quá ạ. Biển biển biển biển, tao không có chứa chấp cái loại như chúng mày đâu. Cút mẹ chúng mày đi. Ăn chơi phè phỡn ra rồi đi phá thai, cái quần lằng loạn, cái quần vô nhân tính như chúng mày, rồi cũng không có kết cục tốt đâu. Quả báo nhãn tiền đấy các con ạ. Bà Linh chỉ thẳng tay ra bên ngoài cửa một đoạn lại ném thẳng cái xấp tiền đặt cọc vào trong mặt của Linh. Gã cũng biết, có xin thì bà Linh cũng nhất quyết cự tuyệt, thôi nên đành thôi. Gã không có nói gì nữa, chỉ lầm lũi mà kéo tay Uyên đi ra cửa, nhìn về hướng mấy dãy trọ quen thuộc, gã không biết đêm nay sẽ đi đâu, về đâu đành. Trên cái thành phố tấp nập này, ấy thế mà lại không có một ai thân thuộc, đến cái mức làm gã rấm mờ lời để xin ngủ nhờ một đêm hết. Hay là bây giờ như thế này đi. Em có một con bạn thân, nhà nó cũng khá giả. Ngày đầu là đang sống một mình tại bố mẹ nó đi công tác cả rồi. Hay là để em thử nhờ nó ngủ nhờ đêm nay xem sao." Uyên mệt mỏi nói, Ninh nghe thấy thế thì ngượng lắm. Đêm nay, ngay cả cái chốn ăn ngủ mà còn phải để đến tay của Uyên lo liệu. Cái máu đàn ông trong người gã có một chút sôi sục. Ấy thế nhưng chỉ biết bặm môi lại mà gật đầu, vì chẳng còn cách cách nào hết cả nữa. Sau một hồi gọi điện cho con bạn thân, lấy cái lý do là nhà trọ hôm nay phun thuốc diệt muỗi nên xin ngủ lại nhà người bạn thân một tối. Cô bạn cũng vui vẻ đồng ý ngay. Sau khi cúp máy thì Uyên nói có thể dọn đồ đi được rồi. Bạn cô cũng khá thông cảm với hoàn cảnh của cô, cho nên cũng chẳng ái ngại việc có cả Ninh đi theo. Độ hơn một tiếng sau, Ninh và Uyên khăn gói tới nhà bạn của mình. Tới nơi, bạn cô khá ngạc nhiên vì lý do hai người trình ngủ lại có một đêm mà lại phải đeo thêm bao nhiêu đồ đặc lệnh kỳ như thế kia. Hỏi thì Uyên chỉ tự tiện nói là ăn Ninh ở dãy trọ đó không có quá niềm tựa, cứ mang theo hết thải đồ đạc cũng chẳng nặng nhọc gì lắm. Vào tới bên trong nhà, bạn của cô sắp xếp Cho hai người ở một phòng, ở lầu hai, cũng khá là khăng trang. Lại nói thêm rằng, trong thời gian một tháng này, ba mẹ của cũng... cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net